hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 785, Hưng binh vẫn tội. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz song đại điện đều là bắt đầu chúc mừng chân tư đạo. Chân tư đạo bây giờ thế lớn, cũng không thiếu một ít muốn ôm bắt đuổi người. Quý giáo hưng thịnh loại hình lời hay một cái xọp, chân một đạo nhân mọi người cười con mắt đều gần như không còn Rất nhanh, lễ bái sư chuẩn bị bắt đầu rồi Kính lễ bái sư Lúc trước, chân hư đảo cho tiểu không ba người mỗi người một cái hốn đổn kỳ chân Cho rằng hiện tại lễ bái sư Kính cho chân một đảo nhân Cái này cũng là một cách đi qua Người ở chỗ này cũng không có mấy cái coi là thật Bất quá tùy theo nhường rất nhiều người vì đó xứng sờ sự tình xuất hiện Bởi vì tiểu không lấy ra một cái màu đen chỗ đá Ma khí quấn quanh Trầm trọng uy năng nhường mấy người đều là biến sắc Vội vã lùi về sau Cực phẩm ma khí Có người kinh ngạc thốt lên Ma khí có mạnh có yếu. Nói như vậy cũng chỉ có một ít ma tộc trấn tộc chi bảo có thể xưng là cực phẩm ma khí Đinh nhạc ma bình chính là như vậy ma tiểu không cách này ma chủ Là đinh nhạc chuyên môn từ Hồ Tam ra nơi đó đổi lấy Chính thích hợp tiểu không khí lực Ngược lại Hồ Tam ra nơi đó ma khí lượng lớn Mấy vạn năm vào nhà cướp của Có thể thiếu hạt Cùng ma tộc đại chiến mấy năm Cực phẩm ma khí quy danh rất mạnh Thậm chí ở một phương diện khác so với cực phẩm trí bảo còn có mạnh mẽ Bất quá hốn đồn mọi người có thể đoạt cực phẩm ma khí nhưng là không nhiều. Ma tục một bộ trấn tục chi bảo. Không phải như vậy dễ dàng cướp đoạt. Ma tiểu đậu phủ lấy ra một cái chín màu tiên kiếm. Tiên quang lưu chuyển. Tuy rằng cấp mật bây giờ nhìn lên bất quá là thượng phẩm cấp biệt. Nhưng này mơ hộp lộ ra khí thế vẫn để cho mọi người giật mình. Đây là tiểu đậu phụ phối hợp chí bảo. Mới ra hiện thời điểm là cách tiên quyển. Hiện tại đã biến thành tiên kiếm. Cách này phối hợp chí bảo là có thể thiên biến vạn hóa. Thích làm gì thì làm, diệu dụng vô cùng. Tiểu thanh mai lấy ra nàng cách này cực phẩm bảy màu tiên linh. Lanh lành tiếng chuông reo lên. Trong đại điện tất cả mọi người đều là tâm thần một thanh. Một cách tôn mê ngươi tiểu khí linh xuất hiện Dục xe Đi ra một thoáng chính là lại vèo một tiếng né trở lại Này, tất cả mọi người đều là sưởng sốt Chính là chân một đảo nhân cũng là như thế Một cách cực phẩm ma khí Một cách cực phẩm trí bảo Còn có một cách vừa nhìn liền không đơn giản thượng phẩm trí bảo Này chân thư đảo lúc nào như vậy giàu có này cực phẩm chí bảo chưa từng thấy a chân hư đảo khi nào có như vậy bảo vật trấn xáo có người nghi hoặc lời nói tuy rằng nhẹ nhưng cũng là tất cả mọi người nghi hoặc đi cái quá chàng cũng không cần lấy ra trí bảo như thế a tùy tiện vài món kỳ chân là có thể a chân mục đảo nhân phản ứng ngược lại cũng cấp thúc mắt sáng lên Hắn cũng mặc kệ ba người tại sao có thể có trí bảo như thế. Cười ha ha, liền nói nói. Hay, hay cố gắng này lễ bái sư lão sư ta liền nhận lấy. Đệ tử giỏi à. Trời thấy chân một đạo nhân thân là ba kiếp bá chủ trên người đúng là có một cái cực phẩm trí bảo. Nhưng chân một đạo nhân chính mình này so sánh so sánh. Phát hiện mình vẫn đúng là không bằng cái này tiên linh thật đây Nhưng ngay khi chân một đảo nhân muốn lấy đi ba cái trí bảo thời điểm Đột nhiên Một thanh âm vang lên Người chắc chắn chứ Người muốn thu lại sao Âm thanh không cao Nhưng trong đại điện tất cả mọi người cũng có thể nghe Chân một đảo nhân sắc mặt lạnh lẽo Ánh mắt quét một vòng Rơi vào nơi hẻo lánh đinh nhạc trên người Hồng hoang thiên địa đinh nhạc Trong đại điện người đều là xứng sờ Trong lòng hơi động đều là rõ ràng tìm tớ đến rồi Bất quá hồng hoang thiên địa người liền như vậy tìm tớ ạ Này có thể dễ dàng phạm trúng nộ À dù sao nhân ra chính là thu đệ tử đây Đảo hướng để làm gì Chân mục đảo nhân lời nói lạnh léo nói chuyện lúc trước hắn cũng nghe nói. Trong lòng đã sớm bất mãn, lần này hắn không ngại cho Hồng Hoang Thiên Địa người một bài học. Chân hư đạo cũng là Hồng Hoang Thiên Địa có thể chọc. Đinh Nhạc đứng dậy, đi lên trước, ánh mắt nhàn nhạt hỏi, "Ngươi muốn thu ba người này làm đệ tử, hỏi qua bản tọa hay chưa?" Truyện cười. Bần đảo thu để tử quan đảo hương chuyện gì, đảo hữu như muốn tìm sự, ta chân hư đảo cũng sẽ không dễ dàng. Chân một đảo nhân cười nhạo nói, ba kiếp bá chủ khí tức lăn, ép hướng về đinh nhạc. Chân một đảo nhân phải cho đinh nhạc một bài học, ở trong mắt hắn, đinh nhạc một tên tiểu bối mà thôi. Chính là may mắn chém giết một cách ma đảo vậy cũng là số may. Bây giờ thế hệ trước cường giả không xuất thí, mới nhường bọn tiểu bối này uy danh càng ngày càng mạnh mẽ mà thôi. Bất quá nhường chân một đạo nhân khiếp sợ chính là. Hơi thở của hắn đè xuống nhưng rơi vào đinh nhạc trên người nhưng gặp mãnh liệt phản kịp. Đinh nhạc trên người khí thế lưu chuyển. Cường hắn thể phách nhường chân một đạo nhân cảm giác mình dường như đối mặt một tòa thật to thần sơn giống như vậy. Nhưng hắn có loại nghẹp thở cảm Tiểu tử này đến tổt cùng tu luyện cái gì thần thông a Chân một đảo nhân ánh mắt nghiêng nghỉ Lúc này mới biết dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ Làm cản Một bên phong hỏa vương đột nhiên ánh mắt hơi động Nhất thời nhất thanh trầm hát Tùy theo một luồng so với chân một đảo nhân mạnh hơn mấy chù khí tức đè ép lại đây Nhất thời Người xung quanh đều là sắc mặt trắng bịch. Ba hiếp ba chủ. Ở bên trong đại điện này còn thật không có mấy vị ở. Cút ngay. Đinh nhạc quát to một tiếng. Nhất thời trên người khí tức mạnh mẽ bắt đầu bảo phát. Dường như núi lửa bảo phát sống như vậy. Lôi minh cuồn cuộn Phong hỏa vương đều là âm thầm cả kinh. Đinh nhạc. Nếu như muốn ở ta chân hư đảo trước mặt cây sự Ngươi có thể tìm sai chỗ Cản mau lui xuống Bằng không đừng trách bần đảo tự tay chu cạp rồi Chân một đảo nhân quát chói tai Đồng thời Chân hư đảo từng vị chân đảo bá chủ đều là chạm lên Ánh mắt lạnh léo âm trầm Ba người cắt ngươi lùi về sau Chân một đảo nhân rồi hướng tiểu không ba người nói rằng Bất quá đang lúc này tiểu thanh mai đột nhiên chảy đinh nhạc bên người Cười tươi giói vô một tiếng Lão sư nhất thời trong đại điện vì đó một tính tất cả mọi người đều là sưởng sốt Đây là cái gì nhịp điệu Đinh nhạc cười cợt sờ sờ tiểu thanh mai đầu Nói rằng ngoan đi ra sau ở lại Ô tiểu thanh mai hì hì nở nộ cười chạy đi Đinh nhạc ngươi muốn báo thù cho ta Mạnh mẽ đánh hắn Tiểu đậu phù hét lớn Bị tiểu bạch miêu lôi đi Tiểu không cũng ở một bên nói rằng Ta đến cho ngươi hỗ trợ Nội dung vở kịch chuyển biến quá đột nhiên Mọi người đều là có chút không chịu nhận Đặc biệt chân hư đảo một đám người Một trái tim đều là loạn tung tung phèo Thấp phòng không được Mẹ lần này chơi quá độ Người chung quanh tâm tư xoay một cách đều là hiểu rõ ra Nhất thời từng đảo, từng đảo ánh mắt nhìn về phía chân một đảo nhân đều là biến ý vì khó hiểu Chân một đảo nhân mặt đều là đỏ Hắn trong khoảng thời gian ngắn đều là không biết nên nói cái gì Nổi giận không ngước Thậm chí muốn tìm tìm cách lỗ chui xuống Bản tỏa đệ tử muốn bái ngươi làm thầy Bản tỏa làm sao không biết người chân hư đảo nơi nào đến sức lực cướp bản tỏa đệ tử Đinh nhạc khí thế càng tăng lên Hắn tiến lên bước vào một bước Phịch một tiếng Nhất thời Cả tỏa đại điện đều là hoảng chuyển động Đại điện sàn nhà nước ra rồi từng đảo từng đảo khe hở Tiếng nói của hắn dường như sấm sét Đinh tai nhức ấp Đế nhất sắc đều là trắng bịch Hắn có thể cảm thủ hắn cùng đinh nhạc Trong lúc đó hiện tại có chênh lệch rất lớn Chưa xong còn tiếp